Xin chào. Chào mọi người đã quay trở lại với、Tứ、Đại Bổ. Bây giờ sẽ là tập 3 của mọi người giây vui khi dõi video mới Annie Người Kim Kim mừng Sanh phần nghịch hàn Mong rằng nghe chuyện Đừng quên ấn đăng kênh những nhất kênh đến chính là tổng Chí huy cuộc dẹp loạn Hoàng、Kim、Lân Hoàng、Kim、Lân chào Chào Của có của chỉ cuộc thủy phút theo huy là là từ tiếng đã Để quay Bây trở Tứ tập bắt lên vẻ sẽ Bổ Bị sẽ dẹp ký uổng cho người thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời thiết nhị ra, người phải ế thủ làm n vậy sẽ khiến cho uy tín c a tứ điểm đạo đáp Có t hoàng ể h đại nhân đến nhân muộn nên cho chỗ một bước, cho nên có kim h ô n g b ế t Ta đã s ớ từ chức quan, không còn không quan, gì đến giá cát tiên sinh. Hoàng kim lân à danh vừa phát hiện trong vòng tin ê vu k i ề u rất không vui lại thầm nghĩ Người đã tới muộn. tới đã Sao lại k hoàng ô n thường nhiệt n g giờ gia đi đây thiếu lại tới vầy bây bắt thích tham Mà ã h o kim lân lại nói À Đại thiết r ư n g p u chịu mình làm mình n h Tất ê viên n Nhưng mà những quan viên án có nghe lời của người nói không đáng người bọn Dương Nhiệt là lời là mà tốt thích t hay Cho h giải mới cứu của i xử có có Đó kể dù u h Nhưng nghiêm ư người ờ n g mà đã thủ ú c n g ĩ tới thế trốn Thiết t việc chạy chưa làm nào hay h để lắc đầu cười không có hoàng kim lân hỏi tiếp Ngươi tưởng người có thể chạy thoát khỏi tuyên vui tướng quân và hạ quan được hay sao thiết thủ đáp Nếu n hoàng ư người ta thể muốn cũng không n đi, chỉ các sợ à ngăn trợ được ta. được h o kim lân lại cười quái dị <cười> nói vậy tức là thiết nhị bộ đầu không có ý định chạy trốn hắn còn cố ý k ê u thiết thủ là bộ đầu thiết thủ lại chờ thở dài một tiếng xong chỉ điểm ra giải huế cho lãnh hồ nhì Ta muốn là không có tính bỏ đi. Thiên tử muốn không là phạm pháp. có bỏ đi. đồng tội như dân huống chỉ ta đây chức phận rất nhỏ các người sẽ áp giải ta quay về kinh Một nằm Kim lắm muốn làm bộ bộ thiết thủ vịt tên Thiết Bất thể Ta Thiết biết luật ta lời liệu lãnh Lân là là là lý lẽ là cười Người người người ngoài siêu giải hiểu hiểu này nhì Hoàng khan như công quần như không nào dàng nghĩ Cũng không bọn và Hay vậy đây của của cửu hắc hắc có phách Chắc hồ khí pháp khó cho bọn ta đây chứ ý đầu quả quá đầu vô võ áp dễ thiết thủ ngắt lời dù trên đường có hào hán nhận ra thiết mỗ t a mạo hiểm lại tương cứu vậy thì thiết dù hạ t a đã cam lòng phục pháp quyết không bỏ trốn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 Hoàng kim lại cười lạnh khảnh khách. Lân Kim lại cười thiết bộ đầu là hơi coi thủ ư như thương ờ n quan. Nếu như hạ quan đến g ngay hạ hạ bách hay là một chút hại thiết ra, sẽ lực tức tháo ra, quan, có bức lực mảy mảy một mũ là tức tử tự vấn ngay tại sẽ vấn lãnh hồ nhì tiền vô kiều nếu không ngờ hoàng kim l â n lại thể quyết liệt như vậy phải biết trên giang hồ coi trọng nhất là lời hứa và tín nghĩa hoàng kim l â n nói những lời quyết liệt như vậy coi như đã không còn đất để xoay sở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 lãnh hồ nhì và tiên vua kiều ở bên cạnh hừ lên một tiếng bực bội lại không dám nói gì lời của hoàng kim lân chẳng khác gì ám chỉ việc bọn hắn đánh không được đêm vân trại là một điều sỉ nhục lớn cuối cùng phá xong đêm vân trại hoàn toàn là nhờ phó thủ tướng sắp xếp nội gián ẩn phục ở bên trong làm phản rồi mới có thể thành công Bọn bộ bốn bổ chúng lại càng không phòng, tiếng là bộ thần. Nguyên lại, thời người tuổi trẻ vẫn còn chưa thành danh tứ đại danh bổ trên giang、hồ. Trong võ lâm khi đó, còn đắc độc có chưa thời hồ. khi th lại liều là Lai, lầm đại tội với tuổi dám tam đó, trẻ tứ tuyệt võ Bộ bộ Độc Phong, vương lý huyền y, thần Phong, Lưu việc ư ơ n Huỳnh thần g Lý l Y, bộ ễ Liễu u cửu, Điều sau huyết chịu Kích Kích thích công chết. Thần hành hại hết lãnh Yên. Yên mượn ngầm tiến gần ngũ Long, đến tư sát, giết trà bộ bởi báo bị lại lâm mới i vì võ v đó ra này đã xảy ra ở trong vụ án hung thủ thuộc tứ đại danh bộ bộ vương lý huyền y vì báo thủ c h o con muốn giết người thanh niên đường thanh vô tội chính trực ép cha lãnh huyết cùng với hắn phát sinh ra một trận khổ chiến trong đêm đ ô n g sau đó vì phi thân truy sát tên tiểu nhân quan tiểu thú giàn ác vô thường mà đã táng mạng ở dưới kiếm của lãnh huyết Điều này đã được đấy đến Độc Độc được viết tiếng phải gọi bởi chi bởi thời khoái người tối gia hiện nghề lâu tuyệt Lưu Lưu trung cuộc sung quan này trong án Trong thần công lừng nhất tính thần Phong. Phong thần chẳng những thần còn đồng trong thần phận tối cào, cuộc sống sung sướng, gia thế, học vấn, và là là là mà là là y y có cao, học chức quan hiện hách. vụ võ vì vì thế, tạm tâm ở ở khô họa. bộ, bộ bộ bộ bộ Khi chóc ná, phạm nhân cũng có ná thiết ầ n t h á nhất. Luận phận, Phong như tiền thể h t Lưu là bậc về bối phận, coi coi tiền bối coi i Độc có của thiết thủ nhưng mà so vẫn ớ lớp i gia tiền sinh tại kinh lùi khi nhiên phải Thiết Phong gần thường hưởng ngay cả lưu độc Phong cũng tọa các chỉ Độc chấn thuốc, phúc, độc. cả thì thành, rất ít xuất Tuy xuất thủ đều về năm lần này, sơn. sư là Lưu là Lưu Mà đệ. đây Độc mấy v rất lo lắng cho bọn thích thiếu thương nếu như quả thực lưu độc phong muốn bắt giữ bọn họ sợ rằng thích thiếu thương thân thể bị trọng thương khó mà trốn thoát Hoàng、kim、Lân lại nói Kim lại Ta đ e m người ra cho lính ư chưa Đưa Được bộ một thần Tóm lại đã đủ công tránh hay chưa? Thiết thủ thở ra một hơi, đưa thẳng hai tay trói ta hay hơi hai hãy cho công Ngài người lại ta. Đám lại lại l đã đủ ra bên cạnh hoàng kim lân đang muốn ả o lên bỗng n h ì n hắn quát ai dám vô lễ với thiết bộ đâu bọn chúng lại vội vàng dừng bước buông lỏng hai tay hoàng kim lân vội vàng tiến về phía trước đối diện với thiết thủ nhị ra đã một lòng chịu gánh vác trách nhiệm Tại hoàng ạ ạ quan ngày hôm nay dám chói ra ra, ngày nhị cũng hành Nhị xin đừng là mà hôm chói chấp pháp thôi. dám có bởi b vì sự án trách. Thiết thủ thở d i ư i chói đi, cứ ta không trách hoàng kim h trách ô n n g g ư ơ Hoàng k i lân lại lấy một sợi dây thừng bệ n bằng gân bò từ thủ hạ đang muốn buộc chặt hai tay của thiết thủ mới cuốn được hai vòng thì lại dừng tay lùi lại thiết thủ ngạc nhiên nói Sao không buộc tiếp? hoàng kim lân cười khổ Nhị ra công ra lực cái thế Chỉ cần vận lực vận ra thủ ì gì cánh tay, Chói và dây nào có tác nào dụng、gì? Thế h tay t dây và suy nghĩ một chút thôi được trước tiên để ta tán công lực đi giờ n g ơi dùng dây gân bò này buộc sâu xuống chỗ h u y ệ t đạo của ta ba phần ta muốn t r â n cũng sẽ không đứt được Hoàng Kim Lân cười. <cười> Tốt lắm. Cứ làm như thế Nhị làm Lân Kim cười tội lắm cứ đắc Tốt Vậy ra thế thủ đưa hai tay hoàng kim lân c h lại không thèm trả lời nhanh như chớp phong tỏa một mạch năm đại huyệt đạo thế o à và n quan, môn quan nguyên kỳ, cựu cựu của u vĩ, t thủ l nằm một lúc bị phong tòa chín đại huyệt lúc là chín cho bị b phong người đại Dù n cũng là không g sát Thiết chịu được là thủ bị ấ trên t ọ n ngã nhào xuống、đất. Hoàng、kim、Lân lại vội vàng tiến ngươi thương không? nằm g tâm, đất tới Ta, thế Thiết thủ Kim làm hay lại vội có bị r mặt đất chừng mắt nhìn hoàng kim lân hắn lại cười i <cười> ngươi Bật quá. Ta thương Bật ta của đâu đã đạo quá, huyện có chỉ chế chủ ư ơ g người bất tận trợn mắt nhìn ta như vậy bọn lãnh hồ n h ì tin vua kiều đến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của hoàng kim lân cùng nhau tiến lại gần lãnh hồ n h ì bực tức đá cho thiết thù một cái lại cười nhạo tiền vô kiều t h â u đó tinh thần lại nhất thời sáng tỏ Ý tứ của hoàng Đại Nhân là... Hoàng là kim l i n h lại lắc đầu cười Ta có ý tứ gì. Hành hạ, giết, đả thương hay chẳng có Hành hạ, gì ý đả lãnh hội nhì lập tức minh bạch lại cười rằng Phải rồi Đại n hoàng â n hắn Còn giống như là muốn trừng trị hắn như n bất bắt trị thế quá chỉ là là à giữ Thì h o toàn ta là bọn nhân n việc Đại của h k ô cách chở nào ngăn chở được. Hoàng được kim lân cố ý thở dài một hơi ờ <cười> k ỳ thật ta đ â y cũng không ngăn trở được nữa tiên vũ k i ề u lệ ạ hư lạnh đương nhiên như vậy đại nhân đóng vài người tốt bọn ta thì lại làm người ác rồi hoàng kim lân nói nói như thế thì cũng không phải bọn người vẫn có thể không đả thương hắn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 tên vô k i ự u mục quang lóe lên lại cất lời Đang muốn t hắn, nữa... hắn lại cười nhảm hiểm nói tiếp t ứ đã d a n h hình như là thủ thiết thủ bộ bị bắt, là túc, vô ậ y thì bọn v tình truy mệnh và c ù n lãnh g với h u y ế t nhất định lại à mà là là là sẽ tìm cách mà cứu giúp. Đến lúc đó, Phó Thừa Tướng thỉnh thần quân bố trí thì là địa vong, thì có thể một tóm hết thể trời. một Tên mẹ mới cách cứu lúc chỉ cần có cả có công việc. Phó Không hắn U Kiều quân Vua Kiều giúp. vóng, lắng đôi Đến đó, địa Đó bọn lên lũ. lo l bay bố gục gặc gật đầu Nói như vậy, cầu mây của thằng nhái này ngược lại để sống là còn có giá trị hơn có lại giá chết. vậy, mây cầu của cả trị là để Lãnh hồ nhì hồ hậm hực tên h thì chẳng lẽ lại để cho hắn ế t mặc lẽ lại i để u diêu tại tự h thế này mà hồi kinh ư Tên này mà sao vũ i ử u và hoàng kim lân nghe đến đến như vậy thì đều bật cười hoàng kim lân nhấn tiêu diêu tự sao? Ngược lại Tiêu hắn ì gì gì có Bởi người ta bó như là một con chó cua có Còn bó Bởi người lội tiêu diêu tại như lớn Lặn lội ở trên đường như、vậy. Không có gì tiêu diêu. Còn gì là tự nữa Huống ta một tự h là là vậy lại cố ý dùng lời không nói nữa tên vũ i ử u lại hiểu ý lại cười cười nói tiếp bọn ta đây ít nhất là cũng có thể cho thiết n h ị ra nếm được mùi vị l á n h hôi nhi lại mở miệng n h ư vậy là tốt nhất hắn đánh ra một quyền khi cho thiết thủ răng lợi đầy máu lại đá thêm một cước hai tiếng nữa hai t h à n h x ư sư sườn trái của chàng đã bị chân gấy lại nghe l á n h hôi nhi ối một tiếng ôm chân lùi lại tên vua kiều lập tức đề phòng hoàng kim lân nói làm sao thế l á n h hôi nhi lại gừ gừ lên tức giận Cái tên tiêu tên tơ này. Hắn lãnh ạ i c dùng nội lực.、Hóa、ra hội n công tồn trong n bị lực thể của thiết thủ h của nhì c chật gấy hai ngón ngoài cùng hai chân、trái. Hoàng Kim lần lúc này mới minh trái. thiết thủ. gấy ngón ngoài với lần này Kim mới hâm lúc liền lắc đầu Thiết giết ngươi, ngược muốn người Lãnh hồ nhì cướp lấy một thanh cường t r ư ờ n g đào bộ thẳng xuống đầu của thiết thủ tên v u kiều đưa tay ngăn chặn giận dữ Đại sư của phó th Người đó quên rồi à? Lãnh hồ nhì lên không vọng rồi đó độc hồ à dám tiên vũ c ú i người x u ố n g Một m ạ cười h huyệt điểm đạo nơi bảy Trên n g của thiết thủ. Chẳng thủ thiết lạnh i giác trật cảm o à t â nói yếu đuối, giống như là sâu bò kiến đuối sâu nhau đốt Giống thống ong cùng gân đang như cắn Vạn con ong cùng nhau đốt, thập phần Thập khổ là và bò bắp Cửa tự tư vị như vậy có dễ chịu hay không hoàng kim lần lại cười ha hả như vậy cũng đủ để hành hạ hắn sắp chết rồi tên vũ cửu nói、Mèo、giả từ hoàng c chuột như gì kim lần lại cười cười l ư u đ ộ c phong thì làm sao kỳ thật ý căn bản là không có tới dù chưa có tới đây thì bọn ta cũng là có thể giấu họ thiết đi làm gì có chuyện gì xảy ra và lại l ư u b ộ t h ầ n này là cũng do phó thừa tướng phái tới ý tuy g i a o hảo v ớ i g i ả cát nhưng mà xem ra không có bất chí dám chống lại mệnh lệnh của phó thừa tướng Hướng chi, huyền lý là y Tên r giao nghi vương, những sống giữa lại hoài bởi đại điểm cái của danh Dựa chết y, y mà y luôn luôn lưu thần trong nhung、lụa. thần phận dành giá vì tất là sẽ can bổ bị bổ. vì vào vị vì vỡ vẩn như tứ tất thiệp ở đó, đến giá sẽ lụa, vậy. chuyện vũ kiều lại cười khanh khách Được, hoàng ư vậy là hay là nhất, như thế là hay nhất.、Hoàng、kim lân lại nói nhưng mà bắt quá nếu cứ tiếp tục như vậy có thể họ thiết sẽ bị lục dương âm phong phủ của người biến t h à n h con quỷ mất Lục dương âm phong phủ nguyên là một loại lâm, là làm lại là lãnh lực lên lại, công cực độc ác bức cung. Chủ của chế ác độc chịu được. Dù rằng chàng sắc coi dương dùng Dù thương phương. thương như nhưng trướng phong nguyên trong trên tổn thân nguyên trọng giống thiên vạn Thống không rằng nỗ tinh vẫn không trướng lên sắc tím tái, toàn thân coi rút lại, run gặp âm một kiểm thầm, mà mặt tím phủ phải pháp phải thể khí Thiết thủ khi thủ khổ đao yếu sau quả. dậy. và tái, đối võ võ kỳ để đó, ở rút bị tiêu vù cừu lại sợ xảy ra án mạng cười vỗ giải trừ cấm chế trên người của chàng lại án ra một trưởng lên người của, của thiết thủ vẫn vào Vũ vẫn chống giữ lại mạng sống, nhưng mà khổ nỗi chàng không thể nào động đẩy, bị hắn đẩy lực vào trong, khiến cho khi huyết quay cuồng, nội tạng giống như bị thiều đốt, từ miệng phun ra một ngộ、máu. Tiên cười. Mở môn câu xin đi. Thiết thủ bị quản chế đến tận bây giờ, thần mang trọng thương nhưng mà Thủy Trung vẫn chưa thốt lên có cự lực cho Cửu cười. câu chế chưa thể thể huyết thiều đốt, từ một Thiết thủ Thủy thốt khổ khí giữ giờ, lại đi. l mà máu. Mở mà đẩy, đẩy quay bây bị bị bị ra lãnh hồ nhì có một chút động dùng Thật một sự là một kẻ kiên cường. vẻ mặt của hoàng kim lân lại cười cười hey, Kiên cường c sao? h ặ tiên đất h a tay của còn hắn hắn xuống. Xem là k i cường nổi hay không? Tên hay vua k i ề u lại cười h i ế t mắt c <cười> hoàng ặ t đất tay hai cánh tay của hắn của a s Vậy ta sẽ l m theo lời của ư i nói nha. Hoàng kim lân lại luống cuống cả lên quan ta đến à? Tiên kiều vua lần ệ n lạnh. Người cố làm người tốt. Ta đây cũng chẳng chém làm gì. Bất quá. Hán cao giọng kêu, Người、đâu? Chúng nhân đồng thành đáp một tiếng. Tiên lệnh. Những người mang theo hình h chém theo cười cố cao cụ đều đưa kiều phải làm làm l gì. từng tốt, một ta Bất Ta thử vua ra đây đâu? đáp đều đây. quá. kêu. món.、Lần、này binh sĩ l ạ n lội đến đ â y bắt thổ vị hình cụ mang theo trong tay tuy không nhiều nhưng mà cũng có đến một hai chục loại toàn là những thứ vô cùng lợi hại p hắn á phá quá, hán, tủy tinh thần, phá hủy tinh thần và thân thể Bất một trong tôn trọng thiết thủ một tự một trước mặt của tiên vua cửu. Tiên vua cửu rằng, Tốt hủy của người. lại lại giấu đi loại nghiến con quân không đành lòng, hình không Nhưng cũng khoảng đến rằng hảo và vua vua là mà cụ có được của cửu. cửu đưa ra. đưa số sĩ số đó l m ta sẽ d ù g trong ừ n món Hán g một. t lòng ôm hận vốn lúc đầu thấy sắp bắt được thích thiếu tướng thường để l í n h công nửa đường lại thò ra một trình dạo kim đánh tan mụng thăng quang lầm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 thiết thủ máu thịt bầy nhầy nằm lại hình cụ đó để bị nội lực của chàng chấn hủy nhưng mà chàng cũng bị hình phạt tàn khốc vô nhân đạo làm cho sống không giống hình người Lãnh là giữ, lòng Lại Lại lướt lòng đã nhi Vốn trong nhiên nhìn thế thủ anh hùng như vậy cũng phải phục. Hắn tiền vẫn còn chưa vừa ý, lại muốn dùng hình cụ. Lại nói、Tạ、nghĩ Tiền hắn vào một con mắt bên、trái. Người nói cái gì? Người không đành hồ thiết thủ thiết thủ phải khâm phục thấy chưa rồi giữ kiểu kiểu trái vậy vua vừa vua vào bị bắt Tuy Ta một đủ mắt gì Ôm ấm ức cụ cái ở sao ý đó lời này lãnh hồ nhi vạn lần không thừa nhận hắn chỉ nói Đem tên này n về k i hoàng từ từ trừng trị lại l nữa Không lo lắng, không có thời lát lý không gian Tiên nghĩ Người nói kiểu thời có có một Bật vua v suy quá i cái à y c ũ n đủ để kim h ế chết n hắn sống cho Có thể đi lại giả ộ t chút lân ắ hắn n trốn、thoát. Hoàng g thoát Kim l đột nhiên hạ giọng n Lần này ngươi đi ghi hình gông hai ngươi tránh chúng nói g ghi Liệu Là sậy hay trước được sơ đi hai rồi đám thù hạ h ô của mặt có sẽ k tiêu vũ k i ề u cười nói n hoàng ữ n này g kẻ t h e ta Thằng phát t manh kiếm miếng cầm manh áo, thằng quan áo i h o à toàn là nhơ cậy vào ta là vào nhơ Bọn n h cậy c ú mà dám nói kim h ô n g sợ bị cắt l ư đi hay sao? Hoàng sao k lân lại cười theo Nếu được như được vậy tiên h ì tốt v ệ c được cái không bắt t đầu đem để thiếu sò thích Thường toàn là do hắn trở ngại. Phải đem hắn ra để phát tiết cho bằng hết Tiên hắn Phải hắn cho ngại bằng gây do là ra vũ k i ề u lại hậm hực phải để cho bọn d ư n g h i ệ t l ê n vân chạy t r ố n thoát t h ả hồ thì d ễ bắt hồ m ớ i khó hoàng kim lân lại cười hì hì Đâu đâu. có khó gì tên h h thiếu thương bản là trốn không thoát. í c cằn trốn t bản là vũ kiều lúc này mới minh bạch bừng tỉnh Oh. Hoàng kim lân lại nói tiếp cố tích c h i ề u công t ử đã được phó thừa tướng nhận lập nghĩa tử là lãnh đạo chân chính của lần t i ể u p h ỉ tiêu phi này t a đ â u c ó d á m t o g a n l ớ n m n t mà ặ đi t r a n h công với ý hướng chỉ liên vân t r ạ i này đánh liên vân t r ạ i t à n sát lẫn nhau chó đi c ắ n chó bọn ta cứ chấp tay mà xem vui v ẻ mà t h a n h nhàn không có được lợi bằng bắt giữ cái tên thiết thù này thích s e n vào việc của người khác vậy thì mới h y vọng t r ư ớ c m ặ t c ủ a phó thừa tướng lập nên công t r ạ n g mới chứ tên vô i ề u lúc này đã hiểu cho rõ lãnh h ồ nhi lại nói Vậy k hắn ô n Bạn cố tích có bản linh g biết b chiều tích cố có t t giữ được ê phỉ Hùng hán thích thiếu thương n à xoa xoa cái cầm nhẫn bóng của mình lại đắc ý Bật bất vẻ mặt của lãnh hồ nhì tỏ ra không hiểu hoàng kim lân n ó hỏi hắn Người nghĩ ai là người xưng ai khu là bá ở khu vực t â y Nam? t i ê u vũ kiểu đột nhiên lại động dùng Tức đại nương. hoàng kim lân m ặ t mày hớn hở Đúng nặc thành. rồi, là hủy nặc thành. trên toái vân uyên lãnh hồ nhì nói hủy nạc thành toái vân uyên hoàng kim l i n h lại cười cười Ở bởi đó đình. Đó để đó đó để chuyên môn đối đầu có Phó có lực chưa cố chào, cho chủ Nạc thích ước. cho cố lực Nạc chuyên cùng thích một mà phạm mời muốn mà năm môn triều Thủ tướng trì tới Thành Thành rất thiếu thường tạo Tói Thành thiếu lượng lồ là lôi nhưng khổng vẫn không này. hân nên gắng nỗ kiến Vân Uyên kéo phải phá hủy Hủy hủy Hủy vì Vậy với duy ý lúc á đáp. n nhì không nhịn nổi nói. Vậy cục là kẻ nào mà lại thống hẳn thương đến như、vậy? Hoàng lần nữ nhân. Hắn đã từng câu từng chữ nói、ra. Trên tói vần uyền, trong hủy nạc thành, người mà giang hồ gọi là nữ quan công tức đại nương. h hôi thích thiếu chữ hủy hồ lại Kim tói gọi đại kẻ Vậy vậy? rốt ra. một tức cuộc câu là Là là l mà mà đã này thiết thủ nằm trên mặt đất phát ra tiếng rền rỉ khè khé chẳng rơi vào trong tay của bọn người này tự biết đã hết hy vọng Chàng chỉ hẳn k h ô n ngừa bản thân mình chịu sự hành hạ khuất nhục như g không khuất chịu hạ Xem sự vậy i và tính mệnh gia trang h đấu cuối c ù n của chàng dần dần thần i ê u tán ế t trường t ra chàng, Lôi uy tiêu cục một vầng trăng sáng lẻ lo i trên không trung gió lạnh sao sạc thổi thảo mộc giai binh thích thiếu thường cũng hơn m ộ ư ơ i bộ hạ còn lại đang d i ụ c nhau tiến về phía trước trên gương mặt l ấ m tâm vết máu của bọn họ hiện lên một nỗi lo sợ và phẫn hận những người này kiên trì muốn sống tiếp không hoàn toàn chỉ là bởi vì sự lưu luyến thế gian mà còn vì danh dự của bản thân nữa một cư bình không ngừng quay đầu lại ngong mong ngóng lại thì thào tại sao thiết n h ị n ra vẫn còn chưa tới t h i ế t thiếu thường nói y sẽ không tới đâu trên con mục cư bình lập tức giống như đinh cắm chặt xuống đất không đi lại gầm lên tại tại sao Thanh thức vua số quả đen đang ngủ ở trên、cây. Thích thiếu thường lắc đầu cười thảm. Vọng nhìn vầng trăng tàn trời. đánh nhìn như chân vua đang đen ngủ Vọng vầng giống âm cây. đầu lắc cười cuối quả số Giữa ở lưỡi liềm kẻ h xanh thốt. thanh khác lập tức nhắc nhở. Nhỏ giọng thôi. u truyền rừng trong từ đen, tiếng Người nào rộng gầm. góc xa sao? tối một Tại tối bật tứ. Một tức lại lại đó Là láo lập âm k thứ nhất bột u miệng nói ra chính là mạnh hữu uy tên nhỏ giọng quát ngăn hắn chính là hoắc loạn bộ phùng l o ạ n hổ cũng là ở nơi n ằ m tăm tối đó hắn dùng ngữ điệu rất chầm để và khiêm tốn thỉnh giáo cố tích chiều kẻ phảng phất giống như là cùng bóng tối hòa vào thành một thể Hiện tại, bọn ta nên hạ thủ như thế、nào? Thân tích chiều ẩn trong bóng tối, đôi mắt sáng giống như trăng, chậm địch cùng với quan mình Thích thiếu thường còn lại có hai họa tại, người tối Đôi giống rái trại ngoại đối với lại mối đại họa tầm phúc ở trong ngoài giáp công. Bọn người liệu có biết bọn nên nào? ẩn trong bóng sáng trăng, Lên vân bọn cùng quan còn trong công Bọn ta mắt ta trước trừ tầm là đây, gì? cố lắc có phúc đầu có đó ở phùng đoạn hồ lập tức đáp c h h í n là thích c cô nương của đại nương u y ề n Nát Thành và Giang Nam t và lôi ra Cô t r i ề u gật đầu Tuy n hoặc i đại nương và Giang、Nam、lôi tới ê n nương Nam nhắc không n tức thể thể Chỉ có và mà à ra đánh đồng h o lãn bộ nói Vậy vì sao c hắn hỏi vô cùng cẩn thận không dám nhắc sai một lời Trong n hơn ữ n người thân tín triều, hắn g triều, biết tích tự của cố c trí và l a h h lợi k ô nữa g phùng cũng chẳng giống hùng túng Nhưng chướng không thông đương không thể、so、hổ, không thể của thủy. Hắn thể ở dưới của tích triều trách tích triều hổ, mánh hắn phần hắn minh, khó nhiệm cho nghi nào đoạn nào loạn vẫn yên ổn, lớn, nên Hơn n và là so oai sự với vì dưới mười bởi kịp được đó đủ đảm của có của cố cố bị bị kỳ. ở hắn còn biết đưa ra câu hỏi ở trong những thời cơ thích hợp để cho cố t í c h triều biểu hiện ra trí tuệ trí tuệ của lãnh tụ do hắn tận mắt chứng kiến trường loạn pháp vì không lưu tâm đến lời nói đ ụ n g chạm cố tích triều cho nên bị phái vào trong trận lều i để bắt giữ nguyễn minh chính kết quả lại bị đạn lạc nổ tan t a y hắn chỉ muốn thẳng quản phát tài t ỉ n h không muốn vào trong uổng tử thành cố tích triều lập tức nói tiếp Tốt tựa thích thiếu thương. Trước đời thích thiếu thương ta. Nàng ta từng thích thành tự thành, muốn đối phó với thích thiếu thương. muốn đại đệ đời đã được, đối lại mới với nương nàng Nàng lần hành không công nên mình sáng nạc chuyên là lập mà của ba cho hủy phụ phó ra y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 Hoắc u luyện y thành thất, mức, thất liều ấ thất thất n thành y mức c a thủ. t h Mà thích thiếu thường cũng loạn à là tài. xác thực là một nhân h c l bộ liền nói <cười> Ta cũng là không cảm thấy cũng cảm không gì là lắm. phùng loạn hồ lại nhíu mày cất tiếng Đại đường giả, coi t hoắc nhìn sai s a đ ư loạn bộ lại đáp ngay Ý của ta là dù phùng loạn hồ vẫn còn định tiếp tục cô tức chiều đã mỉm cười hai người các người không cần phải tranh luận nữa thích thiếu thường là kệ để không thể nào không trừ khử nguyên nhân là bởi vì y là một nhân tài hiếm thấy y học nghệ ở trong p h c h lịch đường cho giỏi hơn thầy lại không cam chịu sự sai khiến của một gia tộc liền tay không lên không lên liên văn trại đoạt được đại quyền nhóm ngó võ lâm thực sự là một người mang trí lớn nhưng bất quá thế lực liên văn trại càng ngày càng lớn mạnh rằng năm đôi giá vốn đã bố trí cường binh tại m ư ơ i một tỉnh t h a y thế c h o võ l m tứ đ ạ i giá thế đã d ầ n bộ nói phải cố h nhịn mạnh như khiến cho thực u này. Liên dài trại giảm lực của già tích hần triều lại đáp bất quá lôi quyền của lôi g i a cũng là một nhân vật không thể nào coi thường l ã o t r ư ớ c đ â y nhìn thiên hạ bằng n ử a con mắt, đến sau t u ổ i t r u n g n i ê n trở đến xuất q u ỷ nhập t h ầ n t h ầ n bí khó giò. thường thường lúc đ ố i đích một c á c h tất sát, rồi lập tức t o à n d i ệ ệ n d i t t r i ệ t t h ố i không để lại vết tích kín nyu bung Hoặc l ạ n bộ nói. Nhưng lôi q u y ề n l ạ i hân tích h thương i ế u t h đ ế n chết đi đ ư ợ c Phùng đ ạ n hồ l ạ i c h ọ t lên t i ế n g có hai khả năng Hoặc l ạ n bộ l ạ i hơi ngơ có tích chịu lại g ụ c n g ư ờ i h ã y nói xem Phùng、Luận、Hổ như Luận nói. Nếu như Lôi Quyển Lôi là cao trong h ủ Lão mắt Trong m của cố tích chiều lội ra một vẻ tán thưởng Vậy cho nên, nói... ta mới nói, t ứ c đại n ư ơ n g và l ô i ra n g ũ hổ t ư ớ n g c h ỉ có thể n h ắ c t ớ i mà k h ô n g đồng、được. Phùng thể đánh nào được lại n hổ t ế p t ứ c đại đ nương là ị c h n h â n của địch nhân m à địch nhân của địch nhân thì của nhân nhân t h ì là b ằ n g hữu của ta bọn l ô i ra n g ũ hổ t ư ớ n g có t h ể là địch c nhân ủ a đột ị nhiên nhân ta vừa giống với địch lại chen vào tống loạn thủy đột nhiên lại chen vào Địch n h hay â n l à b ằ n g hữu t h ì kệ con bà nó đ i i g ế t hết t rồi í n h sau phùng lợn hồ và hoác lợn bộ cũng nhíu mày cố tích triều nói n hoác ắ c đến bằng hiếu lợn bộ tức khắc là bang nào phùng lợn hồ lại cướp lời Đương n hoác i tiêu ê n thần là uy lợn bộ lại cố hỏi Vậy nhận định của đại đường đại của ra... phùng đoạn hồ lại ngắt lời cố phục thần lượng uy tiêu tích chiều có Cố không vui. Vội và ngậm miệng triều thuộc thuộc h lại chậm rãi À, là thuận rất bậy môn nói cũng rất là có cũng không i giải người ế n Xem ra của đầu óc t ự sự thực sự c càng càng ngày càng lanh lợi rồi. Phùng lặn đương khen, đương giả giả lợi lại hồ h rồi vội Đại đại đáp quá k biết thế nào mà khi cố tích chiều khen hắn hắn lại cảm giác thấy sự sống lưng có một cỗ hàn khí dâng trào lạnh lẽo cố tích chiều chỉ cười khà khà rồi nói với hoắc loạn bộ Vậy hậu cho nên, thích thiếu thương hiện hữu hổ, hữu nên tiền sơn hổ, hậu sơn lăng tại là t hắc ầ n h n nơi địa, mà là Mà ở hiểm đại địa ụ c loạn ạ i là d bọn bộ nói sự phân tích của đại đường g i a quả nhiên là chính xác cố tích h triều lại nói nơi đây đã là địa phận của lôi g i a để tới nữa là sẽ trọng địa của hủy nặc thành nếu như lôi g i a lần nữa không có chịu phát động vậy thì bọn ta sẽ ép t à n binh của thích thiếu thương đi vào trong toái vân uyên hủy nặc thành hắc loạn bộ lại nói theo phải tống l ạ n thủy lại nghê ó i t ề thế. tại ta như hiện Nói n vô vị, bà người đi đạm thôi. lại nói. Hoặc lãnh loạn là n đi đâu? Không có của đại đường、ra. người cái lại người Không lệnh chứ? thủy Tống loạn ngây gấp gáp cái gì có của ra, s ừ n g sốt bối rối quá chỉ biết gãi đầu u nếu như không mau Ờ, giờ thì một chút, tên thích mất, thể... cắt trời, thể trốn như không cho họ Phùng hổ Hắn chạy loạn ngang. đằng được đi để đó đi đi đ lại có có có vậy bây â Cố t hắc c chiều chút h nhiên thủy hấp Nhưng lại nói Người giết Loạn lòng l đột địch một tùy tấp Tốt nóng mà chỉ vì lòng, lòng m Phùng loạn hồ h loạn và loạn bộ ở trong lòng lại nhất thời run sở. Chỉ thấy cố thích run lòng Lại chiều Chỉ sở cố và ỗ vỗ vai v của tống loạn thủy lại ôn tồn. Đôi chút nữa Lại Đôi Khi công sát thích thiếu chút công thích thủy tống tồn sát thương loạn ôn Loạn hồ và loạn bộ đều p h ả i n g h theo Hóc e người điều động điều loạn bộ và phùng loạn hồ loạn đều cảm thấy tự nhiên mình đã làm sai một điều gì đó nhưng mà bọn họ kỳ thực chẳng gây nên chuyện gì Chỉ là đột ã hơi lắm lời mà thôi. Thiết nhỉ Thiết nhỉ ra vì cái gì mà phải gạt ta chứ? Kiều bình đớn tiếng kiều gạo thảm thiết. lời cái kiêu tiếng kiều lắm mà mà Mục gạt ta. gạt ta đớn ra, ra gì gạo vì nhiên thích thiếu thường lại trở tại đánh một kiêu bình một trưởng bay ra bên ngoài áo dài của y t h ấ m đẫm máu k h ô i mặt chán nản và đau thương nhưng mà đấu trí vẫn bùng cháy ở trong đôi mắt thống khổ đó quét mắt nhìn bọn thuộc hạ đang kinh ngạc y g ầ t lên từng tiếng Phải, thiết gạt ta. bộ bọn đầu đã gạt bọn ta. h u những ấy tại có tội, có ấy ích, vậy hiện thể chịu hoặc thể chết cho Huỳnh chết cách ích, thì cứ tự nhiên mà kêu déo, mà đánh nhau, mà tự hành, tại tội, rồi. Ai người đi. sống trong muốn luôn n một tự tự tự sát có có các cứ để để đã kêu mà mà mà mà vô cả đi. Những đệ tử lên vân trại tàn phí đẫm máu chịu khuất nhục này hay là nhịn đau cố gắng cầm chắc vũ khí cắn chặt m ô i không ai nói một câu gì mục kiêu bình đột nhiên đ ệ đứng dậy nói với thích thiếu thương Đại chạy khi trời sáng, cần phải chạy ra khỏi tói ca, trước cần ta ra bọn sáng vân uyên. một đệ tử khác của lên vân trại lên tiếng. Không sợ, bọn ta sẽ đi lại tiếp h chủ, người nhất định là sẽ không o n lượng, người g là cao cục chịu ta ba ngồi nhìn đâu. Một tên đệ tử lên vân Trại lại tiếp. Một tên tử đâu. xuất rồi, trợ Phải bọn bình đã từng ba lần xuất binh trợ lực cho thần lực uy Tiêu cục, hai năm trước. Thần、Uy、tiêu cục đối đầu cùng với người của thiêu, thích xuất thiêu huy phiêu phẩn bang. Nếu như không có thích đại ca xuất binh, đầu cùng người bang. Nếu phẩn bang đối với đại cục của có ca đã ớ s một dọn sản thần sạch của cục hết thầy huy tiêu gia rồi. m vài đệ tử lê văn trại cũng mừng rỡ quá đ ố i dạnh a u nhau ó i p ả phải i rồi, phải rồi, vòng q u tói Vân y ê n nương nhờ v ớ i thích ầ n huy tiêu t cục. thiếu t h ư a ngửa m ặ t lên trời suy nghĩ một lát lại cất giọng Nhưng mà năm ngoái, thần vàng, tiền lương của nhà quan. huy mà làm mất tiêu việc liệt việc cục của mục à toàn cơ hội khôi h mới vất nạn. Gần ra gặp p đây vất vả lắm mới khôi phục lại được nguyên kiều h í Mục k bình lại ngắt lời Lão trong Đại Hiếu à, Bằng nếu như không hỗ trợ trong lúc nàn, thì kết giao với mục kiều bình nói Lôi lại không giả thiếu dài. tràng thường Trong thì thế Thích thở thế ta thực nào? hoàn này, cảnh như sự mây u ố n bọn họ. Đột nhiên hai hàng đông nhớn, giọng nói rõ ràng. Cửa tiệm nào không có cao lường, bóng gặp họ. hai hơi Đột tiệm lại cao Cửa cao mày có c rõ đại giấu thù thể tốt. che có Mây bay c h ẻ ánh trăng gương mặt của những h u y n h đệ lên vân trại đều có một chút biến đổi thích thiếu thường lại tiếp tục Bàng môn trăng ngạo tà đạo, ngạo về tay. Cò cạnh. ở ở phía sau, đá ở bên trong ấ t thể t cả có đều dừng lại ư chớp n h mắt u á t lên. g i ế t t r o năm một mươi sáu huỳnh đệ của liên văn trại cầm vũ khí đồng loạt lao về hướng tây đâm thẳng vào trong bụi cỏ và nham thạch ở phía bên trái phía sau một đám cây đại thụ lần này tấn công bất ngờ với những kẻ tiềm phục ở trong đống cỏ khô phía sau gò đá lại nhất thời không kịp phòng bị ít nhất cũng có bảy hay là tám kẻ tức khắc x o n g đời Thích thiếu thương, tiếng dùng lóng, đừng ã thống nhất t trước thị chỉ để h à h đ ộ n một có c h thủ. đắc Trong b lễ thích trường n kiếm i ê n l q u thiếu thường chạy thoát hắn vừa dứt lời thì phát hiện ra m ộ ư ơ i năm binh lính mang theo chỉ còn lại dư lại không tới ba tên nhưng mà hắn ngược lại không một chút e sợ vẫn dừng cao kim qua chùy chạy về hướng thích thiếu thương thích thiếu thương nằm ở trên đâm hắn một kiếm tống loạn thủy lại dùng kim qua chùy đỡ trước ngực đinh một tiếng kim qua chùy này được chế tạo bằng đồng luyện thành lòng kiếm của thích thiếu thương thì lại nhỏ mỏng và sắc bén bị sức nặng đến trăm c ầ n của kim qua chùy phản chấn thích thiếu thương không khỏi thân hình hơi lào đảo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 Dưới người lỗ mãng, Nhưng gượng lại rất giỏi Vội mãng công gắn tuy rất trùy lỗ mà võ kéo đến ỡ Bụt một i g thường thẳng giữa Kiếm kim thiếu Đến đầm của thích thiếu thường đã đầm thẳng vào giữa kim qua đã vào trùy、đến、lúc này thế ngã của thích thiếu thường được kéo trở lại nếu như thích thiếu thường vẫn còn đủ cả hai tay ít ra ở trong sát na này có thể khiến cho tống loạn thủy chịu m ư ờ i một cách chết khác nhau nhưng đáng tiếc thích thiếu thường chỉ còn lại có một tay in một cước phi lên đá cả người của tống loạn thủy to như con trâu bay vào trong bụi cỏ t r ê n t h ầ n kim ế của y vẫn kéo theo kim quá t r u i y vùng tay lên m ộ t cái kim quá t r u i bay đi đ ụ n g nga một tên phản đồ lên vân t r ạ i mục kiểu bình sớm đã thu thập hai đ ị c h nhân còn sót hắn gầm lên dẫn dư giờ m u lao vào trong nơi t ố n g loạn thủy n g ã xuống thích thiếu t h ư ờ n g quát lui lời của y vừa nói ra ở trong r ừ n g cây lại xuất hiện thêm ba bốn mươi tên đ ị c h do phùng loạn h ổ dẫn đầu thích thiếu t h ư ờ n g tức thì tập hợp n h ữ n g đ ệ tử còn lại đang muốn lùi về hướng bắc Lại trên ư người hướng Thường hướng ợ t thấy tiếng hò tứ tới. Thích Thiếu quả quyết. Tiếc Triều nhất Tói nghe loạn cũng dẫn hơn đang Bình nói. Đồng định Đồng Bình Đồng. nhà hò phía, hoặc Chạy Kiều lại vội Kiều lại chửi rèo ép Mục Bắc. Cố là bộ Bắc. Bà Mục về quả u Vân nó, ở n ằ mặt ở m Tây、Nam. Trên mặt Nam. của thích thiếu thường hiện lên vẻ kiên quyết Hắn là muốn ép bọn ta chạy tới Hủy、Đặc、Thành. muốn bọn Nạc là ép ta tới bỗng n h ì n ngày một chàng cười dài một văn sĩ mặc áo dài màu lam từ phía nam t h ô n g thả đi ra bên cạnh không có lấy một bình một tốt đó chính là cố tích chiều dưới ánh trăng cố tích chiều chắp tay cười nói Chưa chúng chia Các chứ của tức trước của thích của Càng của cố của chiếu huynh khi khỏe bình Nghiến phía thiếu thương đặt lên trên bảo vai của hắn càng biểu hiện ra thân thể thụ thương Nhờ người người ta tay tay vai ra đang đau về vẫn kêu màu Muốn biểu y ứng răng sông lên lên trên gắng nén đau đớn、Nhờ、ơn đệ đỏ đặt Từ Mắt một Một bảo lập dơ cố h chưa o nên còn c tích triệu nói cái chết nặng tự như thái sơn nhẹ tự như hồng mau thích đại ca thích thiếu t h ư ờ n g lại nói ngay không dám nhận cố tích triệu lại nói ân đức của đại ca tài bồi tiểu đệ tiểu đệ ghi nhớ mãi ở trong lòng nếu như không có sự tín nhờ của đại ca tiểu đệ ở trong liên vân trại này đâu có được uy vọng như ngày hôm nay thích thiếu t h ư ờ n g lại thở ơ nói ta không có loại huynh đệ ghê gớm như n g ư ơ i cố tích triều lại cười. cười đại ca tại sao phải tức g i ậ n thích thiếu thường lại cười m i a ta đ â y tha ả dư lại hơi sức cho ấ m b ụ n g cố tích triều nói thích đại ca luôn luôn làm việc nghĩa không quản hy sinh k ỳ t h ự c lúc này đây c h ỉ cần đại ca gật đầu một cái là có thể cứu v á n được tính mạng của mười mấy v ị huynh đệ trung thành này rồi thích thiếu thường lại hờ hững ô、oh. cố tích triều lên liên tiếp c h ỉ còn huynh chết tiểu đệ đối với bạn họ quyết không có t r ù y cứu tiểu đệ nhất định là sẽ giữ lời Thích thiếu thương một nụ cười khan. Giữ lời sao? Trung thu trăng tròn Cắt thề tử vật tẩy trại ta Thì sống không bằng chết、không、biết khan sinh như không không Không Những hay cười cổng Cùng có công cũng có lại Giữ lời giả dối nói Người nói người lời nói này, Người đều giữ Nếu Nếu máu nguy Máu qua đều nở nụ ăn đồng nan nào sống bằng sống ngày này trọn Là làm mà kẻ sao sao sao đã để cố công t ử người, c h o dù có t ư r i m á u hay hèo, lại gượng cười gượng thích thiếu thường lại chêm thêm buồn cười buồn cười cố tích c h i ề u lại ra vẻ phân trần Đây đi Đối đầu thấy hay là lý lại là và nhà do theo sao? thời thế Mắt tưởng trí kết tốt. bách. chỉ khí, không phù không phải là hại nhà, hại người mọi người với bức có có cục cùng nước quan Nơi triều đ ì n h đầy giấy công danh và phú quý người l ạ i c h ỉ khăng khăng c ố chấp có c h i ế u c ố đến hạnh phúc và lợi ích của các h u y n h đ ệ khác hay không thích thiếu thường l ạ i điểm đạm cười đáp tục ngơ c o c u t h ắ n g l à m vua thua l à m g i ặ c người thích thế nào thì nói t h ế đó người nếu có tiền đồ tốt thì có thể bày tỏ toàn tính riêng của người ra lin ê vân t r ạ i n à y sẽ chấp tay đua t i ế n hoàn toàn không c ả n t r ở người người ngàn vận không nên dùng món á u n g và thuộc của các h u y n h đ ệ tốt để làm bạn đáp cho mình Hôm nay ta đánh không lại người. nhưng nay người, ta giờ lại sẽ cố ó một vội trời diệt Ta hết. ngày ông ngươi. cũng chẳng cần gì phải vội vàng gì chui phải c thích chịu biến đổi sắc mặt Tốt lắm, sẵn ngươi t h u thập không đ ư ợ c t a ta để ta thu thập ngay ư trước, ờ i thì tính vậy s có ũ n nghe g được. Chợt c tiếng nói Mặc mới thích cạn của phích lịch kệ bọn bá bọn họ ngươi đường đến đúng. ai, là là lẽ ta. ta Theo lẽ, thì để cho bọn ta đến thu thập đồ để Trồng cỏ cây đều là do địch thần, địch thần hồn nát thân tính. Thành thực ta tâm thứ, thôi. Hết trường ra hồn ngỡ này, dùng người đến sinh nghi ngỡ chính mình quyển lợn cỏ cây địch địch chỉ cho mức cực chỉ cho hy đều để độ để là lý, làm Lôi mà do hãi hại thầm biên nhi sự, sợ mọi biên và kẻ vừa lên tiếng đang ở trên cây ngay cả thích thiếu thường cũng không hề phát giác ra ở trên cây có người cố tích h c h i ề u sự bất ngờ ung dung cười nói Lời đại hiệp, người dưới gặp dụng ta thì kêu là đại hiệp, thì chỉ có hài dụng ý. Rồi ánh trăng c h ỉ thấy trên trà cây có một người đang ngồi thân khoác một chiếc áo t r ò n lông dày lộ rõ cơ thể g ầ y nhỏ cô độc và thê lương lão nói tiếp p Một làm ta, biết ta thường làm việc thiện, vậy cho nên gọi ta loại là là con cho đại hiểu gió người việc gọi h của nên vậy ệ Một lúc o cho ạ đại i gọi hiệp vui sai là là làm l muốn nhằm đâu. Không bỡ đỡ ta, ta ta vẻ. này thời tiết rất nóng nhưng mà người đạo vẫn khoác áo lông rất dày bên trong không biết là còn mặc mấy bộ y phục nữa hai má của lão đào ửng trán nổi đầy gân xanh dáng vẻ mắc bệnh trầm trọng Nhưng mà tiếc rằng, người không phải là một trong hai loại đó. Nhân căn bản không làm việc tốt. Người miệng lòng còn là con phải hai hiệp, chế hèn. gọi mà một làm mèo là là là là tiếc ta tốt. ta ta loại việc đại lại diễu cố đó. về ý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 Câu câu Chỉ đầu tiên ta thấy nói với Biên Nhi. Biên Nhi, ta nói hình như nhỉ?、Chỉ、nghe gì là ấy một thanh âm chàng ư ờ i sang sảng k o á i nói, lại biết tiểu liệu tới trí, từ ta trước, tên từ đen đó liệu có tới hay không. Một rùa cạnh cạnh. ước chẳng có c bên Huỳnh bọn đến đen không. hay h đó y đầy đầy thanh âm rắc rắc liên tục vang lên thân cây rung chuyển dữ dội liền đó hiện giờ một đại hán lồng mải đen rậm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 Trông thô, trông thô hào có tình tế Trước không không thương hào hảo cố tích chiều lại gật gù phải xoay c h ư n p h í c h thiếu thương đ ã p h ụ l ô i r a t a đây cũng đã có t ừ n g ne g h qua l ô i q u y ề n lại cười vật h á c h ỉ l à n g h e qua n g ư ờ i p h á i n g ư ờ i năm lần đến m ờ i t a xuất q u a n mục đích c h í n h là m u ố n m ư ợ n tay t a để t r ừ k h ử đ a t h í c h thiếu thương c ố thể chịu lại nói nhưng bớt q u á l ô i đ ạ i h i ệ p h i ệ n t ạ i đương nhiên đã n h ì n r a t a m u ố n t i ê u diệt thích thiếu thích t h ư ý như g t chớp bàn tay l ô i q u y ề n lại vexa ạ c bớt q u á Người mà giết mà t h í cố h thiếu thương người là、e、anh hùng thiên hạ lánh Nhưng như chúng chết không thể phản ta giết Người người Người ngoài ai nếu là vào và xà e mà có y đ i Vì thích trở h thương xuất thân i lôi ế u xuất từ t môn o n g v lại m một việc Vẫn thiên kinh chuyện đệ, thu thập phản đồ đ là một chuyện thiên kinh đệ, đại nghĩa Cố thở h chịu lại t dài Chẳng trách trước chân có Trước của Chỉ có điều, phản đồ của lôi đang ở bên cạnh của nhân những hiệp thửa thái thật Phản Người nói Đừng nói đang bên giả gia ta mặt mặt trò ta rồi lời dối lôi đại điều lôi đều đồ là Bày ở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 m ộ thích cưu b ì n lại hiện đôi phát mắt ra sắc huynh, người với còn nhận ra thiếu Thích thiểu thương hít sâu một hơi thẩm huynh thẩm biên nhi nói Người không nghĩ đại khái lại thích ớ i bọn ngày n ta có ngày gặp a u như vậy thiếu thương nhạt nhéo nói thật lòng rơi vào hoàn cảnh như vậy ta t ị n h không muốn gặp các người thẩm biên nhi lại Lúc cười phá <cười> Lúc mà nhìn g ư i lôi môi đi Kiếm bỏ mà c â n bốn phương hướng n h Tám khắp thích i biết ngươi với ngươi kiến diện ê n rằng ngày nay đến ngày như cùng hạ hôm chờ h Ta Ta một t đã đã để sớm sẽ có vậy thiếu thương lại thốt vậy người, cũng, cũng thương về ậ y ngươi cùng cũng được Cuối đợi chờ rồi trách móc lại thở dài ta gia nhập lôi ra chủ yếu đều là do thích huỳnh đưa đường dẫn lối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 Ta luôn k hai ô n quên tình n g g h ĩ của n g ư ơ Thích thiếu thương hít sông mắt ộ t Thầm nhi lại biệt tiếp. ta từ biệt. tổn thất hơi. nhi nghiêm Nhưng không chẳng cho phích lịch、đường. Hai ngươi lại nói việc mà mà m rộng cũng quên lớn đường. Gây của y bừng lên lửa giận gần từng chữ Vậy cho lúc không không nào nên, ta là một u ố n g i cư bình sải bước hắn lại chắn trước thích thiếu thương quát lên Muốn giết giết đại phải chết hết chết thích đại ca, trước hết là phải giết chết ta ca, đã. là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 quyền của thẩm biên nhi đánh vào không khí vội vàng thu hồi lại s o n g cước liên hoàn đá ra thân hình của cố tích chiều vẫn còn chưa bật lên đối phương đã kích tới hắn dán người sát mặt đất nhanh chóng trượt xa hơn một t r ư i n g nhưng mà thẩm biên nhi sau chiều đầu tiên cứ liên miên mà đánh tới liên tục đối diện tấn công m ộ ư ơ i bảy chiều cố tích chiều ngay cả nửa đòn phản kích cũng không đỡ được thậm chí đến t h ở cũng là không có cơ hội tống loạn thủy phùng đoạn h ồ hát loạn bộ nhất t ê cả kinh thất sắc phùng loạn hộ phản ứng nhanh nhất lập tức định hạ lệnh tấn công thích thiếu thương mới mở miệng muốn nói thì có một trận gió ép tới lôi quyền đã đến trước mặt của hắn rồi toàn thân lôi quyền trông thập phần nặng nề phù thủng hai mắt bùng beo đôi mắt tựa như đống lửa trừng trừng nhìn hắn phùng loạn hồ chỉ cảm thấy trên người của kẻ kỳ quặc này toát ra một cỗ sát khí bức nhân khiến c h thanh âm của hắn vừa mới định phát ra lại phải nuốt trở lại yết hầu phùng loạn hồ ứng biến rất nhanh xong trường hoa lên nhằm vào cơ thể mệt mỏi bệnh hoạn của lôi quyền công tới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 nhưng mà hắn vẫn còn chưa xông được ra tới chỗ của thầm biên n h ì và cố tích chiều đang đánh nhau thì bỗng nhiên trước mặt hiện ra một người một gương mặt trắng bệch giống như của một người bệnh Tống thủy gào lên một tiếng thiết tục Trong tới trước mặt là một hắn từ thổi một một xuống xuống đoạn lên điên cuồng Dùng môn công liên luyện năm lĩnh Đừng nói hắn bệnh hoạn Đến gió cũng thổi bay. Kể cả đó là một con bò mộng cũng xương hắn gào gió gãy đầu đầu đã được đó đầu đó khổ húc húc phải gãy xương rách ra. Cú húc của bay là là là liều Cúi cả cú Cú Kể ra vừa bò Bị sửa ra trong ư ớ c mặt sầm, tối t bỗng nhiên à bộ thân thể bị bao bọc thân thể t n o r một mềm ấm, vật thể vừa mềm vừa、ấm. sau đó chớp ỉ thấy cả người đột nhiên bay lên, toàn bộ cơ thể tội trên trận biết gì sau đó nữa. Trong nhiên như nhưng chẳng h bay mây, cả cơ c người lên, giống lường nữa. gì lại đó đó bộ sau là lơ mà mắt thâm biệt nhì h é t lớn lên một tiếng lộn người về phía sau một đạo tinh quang tự nhiên l ạ i dính sát vào người của y bay thẳng cắm thẳng vào trong một cành cây chính là một ngọn tiểu đào chùi đào vẫn còn rung lên bần bật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 t h ầ mắt biên bình bình nhi khối với nhiều thi triển tiểu lại người khiến kêu kêu thân hình hơn lần, nhưng công nhẹ nhàng hoàn như không xương, như trợn thì thô hào phu cho thấy rất tựa một ví, và vậy so xào mục mà mỹ mục m là gấp há mồm. tích mồm. Cô chiều trong chốc lại á phát phát t Mắt vãn diện, đang định phát bệnh, phát lệnh. hối cục l từ từ nhìn tứ phía tại n g a y tám p h ư ơ n g hắn bị thẩm biên nhi tập kích dồn ép bất quá chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lợi thế thượng phòng đột nhiên hắn phát hiện ra ba ái tướng thủ hạ của mình là phùng loạn hổ hắc loạn bộ và tống loạn thủy cùng lúc đã hoàn toàn bị người t a đánh cho b ỏ lê bò càng không đứng dậy nổi người xuất thủ chỉ có một một người đánh n gục ba người đó chính là lôi q u y ể n mà lôi q u y ể n cũng đã đến trước mặt của hắn cố tích triều thu phủ nhanh chóng thoái lui toàn thân của lôi q u y ể n đột nhiên xoay tròn một cố kình phong cực mạnh phá t ra theo các vòng xoay của lão cố tích triều kêu to l ê n một tiếng Một b ú a n ắ m và o t r o n g gốc c â y đại tu h bên cạnh c h é m t ớ i đ ừ n g có xem t h ư ờ n g c h i ế c b ú a nhỏ này c h ỉ bằng lòng bàn tay của hắn. Một b ú a c h é m t ớ i tên h c â y đại tu h tôn h sap. Kêu r ắ c lê n m ộ ting t ế đ ổ xuống. m à lại đồ lên t r ê n kinh khí, d o n ồ i q u y ể n phát r a c h ỉ n g ạ i t h ấ y vang lê n t i ế n g đ ộ n g um um. Tưng ở tê l i ệ t đ ộ l ỗ t a i c â y đại t h xoay t r ò n trong c u o kinh khí này l i ề n bị cắt thành b ả y t á m m ả n h v ụ n g ỗ b à y b ắ n l ê n tùng t ó e đ ầ y trời, g i ữ a s á t n a đó. c ố tích c h i ề u kéo cây đại thụ tản ra tỏa kinh khí lôi quyền phát ra đồng thời tìm ra một chỗ sơ hở của đối phương sơ hở đó lướt qua như vó ngựa trong chốc lát đã tiêu tán c ố tích c h i ề u lại nắm chắc được sát na giống như điện quang hỏa thạch đó ngón cái và ngón trọ t ạ thủ bắn ra một đạo bạch quang phóng ra như tia chớp đặt m ì n h phi đào nhằm trúng tiểu phúc của lôi quyền phóng tới đào đ â m vào trong áo lông bắn ngược trở lại Trời một tên đào đâm xuyên qua ngực phản tướng của của lôi i ê n vần t r quyển đang xoay đột nhiên lại dừng lại búng ra một chỉ nhắm thẳng vào cổ mặt của cố tích triều cố tích triều vẫn còn đang lờ mờ bộp một tiếng sống mũi gãy lìa sương mũi chìm vào trong mặt máu tươi lẻ, t ó é ra lôi quyển vẫn còn đang định, định tấn cổng tiếp đột nhiên lại há miệng phun ra một búng máu lớn một đao của cố tích triều Tuy khi ô lông n nhưng n g xây dày qua của được lớp áo lông dày của láo, áo mà ộ kinh cố ũ ngũ n công nhập vào trong tạng. thương không hề nhẹ hơn g đã đã Lão lục c phủ thụ hề vào tích chiều vung tay quát giết thì bọn thủ hạ mới trượt tỉnh mộng chèn nhau s ô n g lên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 một c u bình s ừ n g sốt nói không ra lời t h ầ m biên nhi nói tiếp đ một láo đại của người chạy người của càng c nghe n à c kêu bình kinh ngạc các các người t h ầ m biên nhi đáp bọn kia đã có bọn ta lo một c u bình giận dữ nguyên là các người cũng là giống như thiết thủ toàn là một lũ người giả dối t h ầ m biên nhi nghe xong không rõ vì sao y lại nói như vậy lại chẳng biết làm sao ngạc nhiên nói Cái gì Thế thù tới đã đây sao c ô tay c chiều cười, <cười> Bọn người chạy h lạnh không người được Bọn thoát t đã cho bao người trùng trùng v â rồi Cô tài hắn vùng lên phóng ra một cây pháo hoa trong chốc lát bên ngoài giường cây bóng người m ờ ảo mạnh h ữ u uy và du thiên long dẫn gần trăm quân bao vây xung quanh thích thiếu thương lôi quyển thẩm biên nhi mục kêu bình và hơn một ư ơ i tàn binh lôi quyển vẫn c h ắ c tay sau lưng trên áo khoác lồng vết máu loang lổ vậy như là không để ý lại đột nhiên nói người t ư ở n g rằng chị mình ngươi có khả năng đưa người tới tới hay sao c ố thể í c chịu n g ỡ n g ư ờ i thất t h a n h thốt lên lôi g i a ngũ hồ t ư ớ n g chị nghe có người hùng giống đi tới cười cười còn có cả thần uy tiêu cục c ố thể í c chịu quay đầu t h ấ y một lão già quắc trước mặt mặt đỏ d â u bạc Theo sau đó có bàn b ố chục người dùng tay r trí, ậ n kiên vòng mà bọn mạnh hữu ủy, dù thiền lòng n thế, người... bất tội, đột phá hữu h vô vầy bố đã ủy, mà dù n chóng trận. h Cố giữa đi chiều vào thích to i u Bàn tay to lớn của lão hướng về ba người thanh niên phía sau giới thiệu Còn ba vị kia vị là thanh a m ồ c ủ lôi gia g ũ t ư ớ niên g Thanh n cao gầy ôm quyền nói Tại hạ, lôi đẳng. Thanh thấp a n niệm h h t lùn v ạ m vỡ chắp tay t à i hạ lôi pháo t h a n h niên còn lại tinh thần ngạo mạn vai m ộ t c á i t à i hạ lôi viễn cô t í c chiều vẫn ồn mũi ngay cả n g ư ợ n g cười cũng là không nổi chỉ biết nói lôi g i n ngũ h ồ t ư ớ n g đều đã t ớ i cả hết đ â y rồi ta l i ệ u c ò n gì để nói v ậ y các người muốn như thế nào dù thiên lòng và mạnh hữu ý quay mặt nhìn nhau đều l ộ i ra t h ầ n sắc hoàng s ợ lôi quyền l ạ n h nhạt đáp điều đó hỏi thích thiếu thường mới biết lão thị trung không hề nhìn sang thích thiếu thương giọng nói của thích thiếu thương đã hoàn toàn nghẹn lại Tà... Thầm biệt tới. thế Thích thiếu thương Trước đây thích thiếu thương ta thoát ly phích lịch đường, Từng làm cho ấy làm vào trong tình trạng Thực rất Rất túng vào làm nào làm nhì hỏi phải phích lịch cho huynh khó khăn. Thực sự rất khó hồ. lầm lầm. bây đi vai ngươi giờ? Ngươi nói với với với giang Quyền quyền đường. lúng đáp. đây Vỗ vỗ vào võ của ca ca. y. ly ấy sự xử Thầm bảo rằng y hãy nhớ phích lịch đường không quản họ thích y là hay, bạn hay là thù địch nhân hoặc là b ằ n g hữu của lôi g i ả không bao giờ để cho loại giang hồ vô tình vô nghĩa tiểu nhân bị ổi có chỗ mà lăng nhục Thầm quay về phía của thích thiếu thương Thích thiếu thương nhiệt truyền Thích thiếu thương Thầm Ta ta Một Một Tráng nhi phía chế Hãy cho nhớ nhi nhớ không họ khổng mất, Khí phách kiềm mắng mất biên biên Bạn Người lời rồi nói rồi lôi người lại người gắng quyền cũng còn ngoài ngang cường quay đều của ca ra về trí cố kỹ lệ đã đã ở Đó đầu. mới một Thầm khoái sinh. thiếu người cái biên nhi lại cười. chính chuyện của Thích chùa chát. con các khoan nhất nhân thường nhỏ rộng nợ là là Ta ý của người nói là ta t ù n g tin muốn cùng với người quyết một trận tử chiến sau khi n g ư ờ i bỏ đi sao n g à y đó người rời ra khỏi phích lịch đường sang liên vân trại trên giang hồ đồn đại ẩm ý cho rằng lôi môn đã chịu sự thất bại cay đắng thực sự khó mà tiếp thu ta nhất thời tức khí bắt buộc là phải nói ra những lời như vậy c hết o dù bọn ta muốn bàn bạc muốn cũng ta thì phải đợi v trường n n g g của ư i t h hẳn khi lặn n đá. Sau t c hết Hùng n g bình định sơn, tập trên ba mong rằng mọi người đã có phút rơi vui v ẻ khi nghe chuyện Đừng giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của nghịch thủy hàn